Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại đến nỗi mà quen mắt rồi. Cái cửa toilet bằng kính mờ, cứ mỗi lần con đang đi ngước lên thì thấy cái bóng lướt qua cực nhanh như đang xem con làm gì. Rồi khi thấy con ngẩn mặt lên thì bỏ chạy vậy. Đang ngồi xem tivi thì con quay mặt sang trái nhìn vì linh cảm gì đó thì lại thấy cái bóng đen mờ mờ vuốt cái mắt lúc đầu tần suất xảy ra nhiều nhưng càng ngày thì càng thưa dần. Đến khi vợ con cấn thai thì không còn gặp nữa. Khỏi đoán, khỏi giải. Khỏi giải thích cũng biết cái bóng đó đi đâu rồi. Vợ con cũng gặp trường hợp như vậy nhưng trong mơ thôi. Vợ con cũng thấy có bé gái đến chơi và kêu mẹ hoài. Mọi người sẽ thắc mắc là tại sao nhà có thợ cúng mà vong vào được. Xin giải thích theo kiểu mà con hiểu là Khi Duyên đã đến, đầu thai nhi Khi Duyên đã đến, đầu thai thì con của mình sẽ tự tìm đến cha mẹ mà chúng sẽ đặt linh hồn vào trước khi được thủ thai để nó chơi đùa xem ba mẹ mình và còn đôi khi giúp đỡ cha mẹ nữa. Đó là con đến báo hiếu, báo ân Còn con đến đòi nợ trả quán thì mọi người hiểu nó sẽ làm gì rồi. Còn khi mà nó đến nhà thì lúc đầu không vào được nhà nên chỉ thấy đứng ngoài trước cửa, trước cổng. Sau vài lần ra mắt cha mẹ tương lai và nó xin phép thổ thần, ngũ phương, ngũ thổ, đất đai nhân trạch thì người ta biết nó sắp chuyển kiếp vào nhà này nên người ta cho vào mà thôi còn đây là câu chuyện tiếp theo về ông nội ông nội con như con đã kể kỳ trước là rất linh thiêng ông mất năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chuyện này thì được bác hai và ông mười kể lại ông mười là người làm công theo ba con ba con đi mua cây của người khác và bán lại cho trại gỗ ngày ông mất người theo đưa tiễn đông lắm nghĩa địa cách nhà tầm năm cây số sáng đó chồng ông lúc ba giờ sáng tối đó bắt hai vợ ông mười lên canh mã ông nội đốt củi ba đêm đó là tục lệ của người xưa ngày xưa rừng và thú quan nhiều nên khi mới chôn thì những con thú như cọp beo sẽ đánh hơi mùi người chết và đến đó đào sới lên ăn xác đến giờ thì người ta vẫn giữ nguyên tục lệ canh mã ba đêm tuy rằng hết rừng và cũng không có cọp beo Khi bác hai và ông Mười lên canh thì trời chỉ nhá nhem tối tầm cỡ năm rưỡi chiều. Lúc đó thì hai người đi tìm củi to về đốt do xung quanh đó cây to rất nhiều. Lai rai vài chai, hai người cũng bắt đầu trải bạc ra ngủ bên đống lửa. Tầm giữa khuya thì ông Mười mới lòng còn mò dậy đi vệ sinh. Lúc đó do đốt gấp cây to nên lửa vẫn còn. Trong lúc đang xả bầu tâm sự, Thì ông thấy phía xa xa, chỗ cái mã xây gạch trắng, có một ánh lửa nhấp nhô giống như ngọn lửa đang đốt. mắt nhắm mắt mở, thì ông chỉ nghĩ là ánh lửa chỗ này chiếu sang. Ông quay lại nhìn đống lửa xem còn không để thêm củi vào. Khi quay lại thì đống lửa đó không còn ở chỗ bức tường sau lưng, tường sau của cái mã trắng nữa mà nó đã di chuyển lên bên trên. Cách đó thêm 7-8 ngôi mộ nữa, mà nó cũng nằm như chiếu lên trên gạch. Ông vẫn nghĩ là chắc lửa chiếu sáng nên thấy vậy, rồi ông mới quay lưng lại định vào, thì ông mới thắc mắc quay lại lần nữa xem sao. Thì lần này đống lửa đó đã tiến sát đến trước mặt ông cách đó 10 mét rồi. Ông quảng hồn la làng lên, rồi chui rút vào dưới tấm bạc nằm rung lập cặp rồi ông thức đến sáng đến đêm thứ hai ông cũng làm gan lại đi tiếp kỳ này ông mang theo nào là dao cùng chổi trà phân gà sáp tỏi tùm lum lên đó mà kỳ này thì đi lúc bảy giờ chiều hai người đèo nhau trên xe đạp lên đó đi từ xa thì cả hai người cùng thấy một cái bóng trắng lờ mờ ngồi trên cái mổ của ông nội ông chết ngày rằm nên trăng rất sáng dưới ánh trăng thấy rõ cái bóng trắng đó ngồi biết tư thế tay thì chống cầm ngồi co cái giò lên bác hai thì ráng đạp tới nhanh xem có phải là ông hiện về không còn ông mười thì cứ ghì xe lại không muốn tới làm bác hai chửi um sù